hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy Công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1051 muốn chương lão sư ở nhà bọn họ ngủ ba vừa dứt lời hắn cảm giác được đối diện một đạo uy nghiêm ánh mắt hung mãnh hướng hắn nhìn tới hắn ngẩng đầu lên nhìn sang Tống Thường Văn câu môi cười lạnh cố niệm thâm ngươi thật là bản lĩnh, cố niệm sai. Ha ha ca ngươi đại nam nhân chủ nghĩa cũng muốn xem thử xem tỷ lệ cái nhà này, âm thỉnh dương suy. Lâm Ý Thiền Tống Thường Văn Trương Cảnh Ngộ Cũng khó trách bảo bảo ở trong nhà không đòi vui, cái miệng này thật sự là để cho hắn rất bất đắc dĩ. Hắn hôm nay cùng cháu nhỏ nàng tiếp xúc một ngày cảm thấy cháu nhỏ nàng dùng thành ngữ đều so với nàng thích hợp, so với nàng lợi hại. Âm thịnh dương suy, nàng thật đúng là dám dùng. Cô cô, âm thịnh dương suy là có ý gì? Lâm Tiểu Ngư một mặt thiên chân vu tài nhìn lấy cố niệm sai hỏi. Cố niệm Gai còn không có ý thức được chính mình dùng từ rất lưu túng, tự cho là rất có học vẫn cho Lâm Tiểu Ngư giải thích nữ nhân so với nam nhiều người ý tứ. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư bĩu môi, ánh mắt vòng quanh trên bàn đang ngồi tất cả mọi người quét một vòng. Sau đó tầm mắt lại nhìn về phía cố niệm Gai, nháy nháy mắt nói, không có, lão sư thúc thúc cùng đa đi còn có ta ba cái nam nhân. Hắn vừa nói một bên bẻ ngón tay cân nhắc, môn mi cùng cô cô còn có bà nội, ba nữ nhân. Rõ ràng một dạng nhiều sao? Nơi nào nam nhân so với nữ nhân nhiều? Tiểu tử ý nghĩ rõ ràng, mạch lạc rõ ràng, tống thường văn không có suy nghĩ nhiều, không nhìn được tán dương tiểu ngư toán học không tệ. Cố niệm giai cao mày cải chính tiểu ngư mà nói trương lão sư không phải nhà chúng ta còn có ngươi vẫn không tính là nam nhân. Lời nói này lâm tiểu ngư rất bất mãn, hắn bĩu môi tức giận nói Ta là nam nhân, môn mi nói ta là nam tử hán Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía trương cảnh ngộ Ta muốn lão sư thúc thúc là nhà của chúng ta không được sao Rất bá đạo Lâm ý thiền Cách này trương lão sư hôm nay rốt cuộc mua bao nhiêu ăn cho vật nhỏ này rồi Đem tâm cái tên này thu mua phục tùng như vậy Ai con mia nó nói cho nàng biết nữ hải phú dưỡng, nam hải nghèo nuôi. Đưa đến con trai của nàng hiện tại từng chút quà vặt liền có thể lắc lư đi tương lai nếu là gặp phải tên lường gạt làm sao bây giờ. Đồng ngôn vô kỷ cố niệm dai cũng không có đem lời của tiểu ngư coi là chuyện to tát. Đối với hắn lườm một cái, không để ý đến hắn nữa rồi. Tống thường văn hướng trong chén của tiểu ngư gấp thức ăn, ăn cơm nhanh một chút đi có rất nhiều người thích ăn. Tiểu ngư trong lòng còn băn khoăn trương cảnh ngộ có phải là bọn hắn hay không nhà, hắn vừa ăn cặp mắt một bên hướng trương cảnh ngộ bên kia nghiêng. Trương cảnh ngộ rất bình tĩnh ăn đồ đạc của hắn, không nhìn ra đây mới là lần thứ hai đến người ta tới. Không có chút nào câu nệ, giống như là thường xuyên đến lão sư thúc thúc nói xong buổi tối theo ta đánh cờ ngủ tại nhà của chúng ta tiểu ngư bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm trên bàn tất cả mọi người đều nghe được rồi ánh mắt của lâm ý thiển bản năng hướng chương cảnh ngộ nhìn lại vừa vặn bắt được khóe miệng của hắn một màn kia rào hoạt biến mất nàng cau mày bỏ cho hắn một cái ánh mắt khi dễ như vậy lợi dụng một đứa bé lương tâm của hắn không đau sao Trên bàn cơm không có ai tiếp lời của tiểu ngư ăn cơm xong tiểu ngư kéo lấy trương cảnh ngộ đi phòng khách đánh cờ rồi. Lâm ý tiện đem cố niệm dai kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi. Trương lão sư thật muốn ở nhà chúng ta. Cố niệm dai lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không biết. Sau đó nói. Bất quá hắn nghèo như vậy rồi, khách sạn thật đắt, chúng ta cho hắn đặt phòng gian hắn khẳng định ngượng ngùng, cho nên nếu như hắn thật muốn ở nhà chúng ta ở, liền ở chứ, ngược lại căn phòng thật nhiều. Cái này kinh sợ bánh bao tâm thật sự lớn đến nàng không cách nào tưởng tượng, không hố là từ nhỏ ở tại bờ biển, tâm so với mặt biển còn muốn rộng. Hôn An, Sở Căng Đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết công Từ Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 1052. Muốn chương lão sư ở nhà bọn họ ngủ bốn. Nàng làm sao lại thấy đến người ta Trương giáo sư nghèo đến đặt khách sạn đều muốn câu nệ. Chẳng lẽ Trương lão sư bình thường ở trong trường học tiêu tiền rất không hào phóng sao? Còn chưa phải là đều tại ngươi làm cái gì từ thiện sự nghiệp bằng không người ta tại sao phải bán nhà cửa? Cố niệm sai bỗng nhiên lại nhắc tới trương cảnh ngộ bán chuyện phòng út, bất mãn trách cứ lâm ý thiền. Lâm ý thiền gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta liền hẳn là muốn phụ trách tới cùng. Cho nên nàng định đem nàng cái này kinh sợ bánh bao đưa cho người ta trương lão sư coi như báo đáp, nên tính là nhất phụ trách. Hai người trong khi nói chuyện Tống Thường Văn từ trên lầu đi xuống, Cố Niệm Giai vội vàng cười nganh đón, mẹ. Nhìn lấy Cố Niệm Giai thận trọng tiếp cận Tống Thường Văn, lâm ý thiện có chút thương tiếc. Nàng nhìn mặt của Tống Thường Văn, hy vọng Tống Thường Văn có thể cho Cố Niệm Giai một cái mặt mày vui vẻ cho dù là không để ý. Nhưng Tống Thường Văn vẫn là bộ kia thái độ lạnh như băng theo bên cạnh Cố Niệm Giai đi tới, không mặn không nhạt giọng hỏi. Lúc nào trở về trường học, cố niệm dai đi theo bước chân của Tống Thường Văn, vừa đi vừa cười trở về nàng, trương lão sư muốn tại hải thị chơi hai ngày, sau đó ta cùng hắn cùng nhau trở về. Nàng sợ Tống Thường Văn cảm thấy nàng ham chơi không học tập, bận rộn rồi nói tiếp. Bất quá ta mỗi ngày đều có đang đọc sách còn làm xong mấy tờ bài thi. Lại sợ Tống Thường Văn không tin. Vừa vặn đến bên ghế salon, tay nàng chỉ tới Trương Cảnh Ngộ nói: "Trương lão sư có thể cho ta chứng minh." Trương Cảnh Ngộ một mực đang tại chuyên tâm theo tiểu ngư đánh cờ, nghe được Cố Niệm Gai nói tên hắn, hắn mới ngẩng đầu lên. Chống lại Tống Thường Văn tấm kia mặt lạnh lùng, khóe miệng của hắn mím môi một vết cười ôn hòa, "Ừ, Cố Niệm Gai đồng học gần đây học tập tiến bộ rất nhiều." Tống thường văn cong môi tiểu trương lão sư có lòng. Trương cảnh ngộ gật đầu thản nhiên nói. Phải. Ta đi về trước. Tống thường văn không hỏi thêm gì nữa đối với tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi. Bước chân đi ra ngoài cửa. Cố niệm sai bước chân còn cùng ở phía sau nàng. Mẹ ngươi tự mình lái xe tới sao? Ta đưa ngươi đi. Nói xong nàng có chút khẩn trương đặc biệt sợ bị tống thường văn cử tuyệt. Mấy năm nay, nàng không biết bị tự tuyệt qua bao nhiêu lần. Lâm Ý Thiển cũng rất sợ hãi Tống Thường Văn tự tuyệt cố niệm dai, không đợi Tống Thường Văn mở miệng, não nàng chuyển một cái. Ánh mắt nhìn về phía Trương Cảnh Ngộ để cho Trương Lão Sư cùng ngươi cùng nhau đi buổi tối một mình ngươi lái xe thiếu đường cũng không tốt lắm. Trong tay Trương Cảnh Ngộ cầm lấy một viên cờ chuẩn bị rơi xuống, nghe được lời của Lâm Ý thiền hắn vứt bỏ cái viên này cờ, nhanh chóng trở về Lâm Ý thiền được. Nói lấy hắn lập tức đứng lên bước chân ung dung ưu nhã hướng cửa chính đi. Lâm Ý thiền Trương giáo sư thật là lên đường. Để cho cố niệm sai bất ngờ là Tống Thường Văn lại không có cử tuyệt nàng cùng Trương Cảnh Ngộ đưa nàng. Yên lặng đi ở phía trước. Xe của nàng dừng ở cửa, nàng đi tới bên cạnh xe, cố niệm dai chạy ở trước mặt Tống Thường Văn, giúp nàng mở ra ngồi ghế bên tài xế cửa xe. Tống Thường Văn đi tới bên người nàng thản nhiên nói. Hai người các ngươi ngồi trước mặt. Nói xong nàng đưa tay mở cửa sau xe, khom người chui vào trong xe. Trương cảnh ngộ rất tự giác tiến vào ghế lái, cố niệm dai đuổi theo tay lái phụ. Xe phát động cố niệm dai nghĩ đến ngồi phía sau Tống Thường Văn, nàng có chút kích động, lại có chút cuộc xúc Luôn cảm thấy hẳn là tìm một chút đề tài trò chuyện một chút, có thể lại không biết nên trò chuyện cái gì. Nàng biết Tống Thường Văn không thích gì minh tinh bát quái, nhưng chuyện tông tác nàng lại không hiểu. Nghe nửa ngày biệt xuất một cái vấn đề, mẹ ngươi khát sao? Tống Thường Văn Không khát Hôn An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 hỏi xong nàng lập tức lấy điện thoại di động ra đem điện thoại di động của mình lưu tút cùng xe kết nối với trong điện thoại di động nàng đều là miêu yêu bài hát nữ thần ta bài hát cực kỳ êm tai nàng đặc biệt chọn miêu yêu rất nổi danh bài hát để trước biết lâm ý tiện là miêu yêu sau đó tống thường văn đem miêu yêu bài hát đều nghe một lần nghe được cố niệm say thả bài hát là miêu yêu nàng cau mày hỏi cố niệm say Nữ thần ngươi là Miêu Yêu? Ừ. Cố Niệm Gai gật đầu. Tống Thường Văn nghĩ đến cái gì, ngươi nói là ngươi muốn cho nữ thần ngươi cùng cậu nhỏ ngươi ở chung một chỗ. Nàng nhìn chằm chằm Cố Niệm Gai, hơi nghi hoặc một chút. Nghi ngờ nàng chẳng lẽ còn không biết Lâm Ý Thiển là Miêu Yêu sao? Cố Niệm Gai sợ Tống Thường Văn không thích Miêu Yêu, nàng thử dò xét hỏi ngược lại. Mẹ ngươi cảm thấy nữ thần ta không tốt sao? Tống Thường Văn lúc này mới xác định cố niệm giai đúng vậy xác thực còn không biết lâm ý thiền chính là miêu yêu. Nàng nói. Anh ngươi sợ là sẽ không đồng ý. Cố niệm giai thấy Tống Thường Văn thật giống như không có ý phản đối. Nàng gan lớn rồi. Hắn đồng ý. Hắn đã từng phi thường ủng hộ ta đem nữ thần giới thiệu cho cậu nhỏ. Cũng cảm thấy nữ thần cùng cậu nhỏ đặc biệt phối. Nếu như nhất định phải cho cậu nhỏ tìm bạn gái. Nàng kia càng hy vọng là nữ thần. Tốt như vậy cậu nhỏ, nàng chỉ cam lòng cho nàng yêu thích nữ thần. Tống Thường Văn lạnh lùng nói. Vậy hắn hiện tại mặt nhất định rất thương yêu. Không gian hắc ám bên trong, nàng ánh mắt lóe lên một vết buồn cười. Cố niệm sai không hiểu Tống Thường Văn ý tứ tại sao. Chương cảnh ngộ. Thật là một cái ngốc bảo bảo. Tống Thường Văn cũng không có nói cho cố niệm dai, nàng nghiêm túc giọng nói. Lần sau đừng loạn giới thiệu rồi, cậu nhỏ ngươi tự có sắp xếp của hắn. Cố niệm dai không dám phản bác lời nói của nàng, chỉ có thể gật đầu, ta biết rồi. Xem ra cậu nhỏ cùng với nữ thần ở chung một chỗ, còn phải qua mẹ đạo khảm này. Nàng phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Lâm ý tiền đem tiểu ngư giấu ngủ tiếp đi mới trở về phòng. Nàng vào phòng ngủ, cố niệm thâm vừa lúc ở trên ban công nói chuyện điện thoại xong trở về phòng. Trên người hắn mặc lấy quần áo ngủ, sắc mặt có chút thâm trầm. Lâm Ý Thiển thấy vậy, tiến lên quan tâm nói. Thế nào? Cố niệm thâm đi tới mép giường, đem điện thoại di động thả vào trên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống dựa vào ở đầu giường đối với Lâm Ý Thiển nói. Gần đây thiên tì tại y quốc nói chuyện một cái hạng một lớn. Đây là chuyện tốt. Lâm Ý Thiển không hiểu cố niệm thâm vì sao lại phiền muộn cái gì hạng mục lớn. Thiên tỷ là làm kiến trúc tương tự với địa ốt. Nhưng cũng có một chút cái khác hợp tác hạng mục, nói thí dụ như khách sạn loại này. Cố niệm thâm nói. Thu mua công nghiệp trung tâm thương mại. Lâm Ý Thiển nghe một chút danh từ này, hơi kinh ngạc, cái đó rất nổi danh công nghiệp hoàn cầu trung tâm thương mại. Đó là y e quốc thủ đô lớn nhất trung tâm thương mại rồi. Thiên tì lợi hại như vậy sao? Cố niệm thâm gật đầu, ừ, thiên tì phòng chừng chiếm 10%. Lâm ý thiện bỗng nhiên nghĩ đến làm thẻ phép festival âm nhạc thời điểm tống thường Lâm vừa vặn đi y e quốc đi công tác. Có phải hay không là cùng hạng mục này có liên quan, thường Lâm nói tiếp. Cố niệm thâm gật đầu một cái. Lâm ý thiện rất kinh ngạc. Cũng rất khâm phục thường lâm cũng thật sự là lợi hại. Nàng nghĩ đến tống thường lâm mấy năm nay ở trên mơ quốc học. Luôn là hướng quốc chạy. Xem ra hắn mấy năm này hướng quốc chạy ra mạng giao thiệp. Có lẽ đi. Cố niệm thâm sâu đậm thở dài một cái cao mày. Vẫn là rất phiền muộn. Lâm ý thiện cảm thấy hắn có tâm sự. Ngươi làm sao vậy? Cố niệm thâm nhìn lấy nàng hỏi ngược lại. Hắn cho tới bây giờ không có cùng ngươi từng nói hắn có thân thích gì tại y quốc sao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1054. Cố niệm thâm ngươi cách này xong ngọn chó hay. Lâm ý thiện lắc đầu, không, liền nói có thân thích. Nhưng cố niệm thâm hỏi như vậy, tống thường lâm tại quốc thân thích hẳn không phải là tống gia bên này, nàng lại hỏi. Có phải hay không là thường lâm mẹ bên kia thân thích? Hẳn là cũng liền khả năng này rồi. Cố niệm thâm gật đầu, ừ. Lâm ý kiện hỏi, mẹ của thường lâm ra đời có phải hay không là cũng rất tốt. Mấy năm nay nàng không phải là không có hiếu kỳ qua, chỉ bất quá nàng cảm thấy ra đời đối với Tống Thường Lâm tới nói phải là một rất đề tài nhạy cảm. Cho nên cho tới bây giờ không có đi đề cập tới. Có lẽ đi. Cố niệm thâm ngữ khí sâu đậm. Vẫn còn đang phiền muộn. Lâm ý tiện khom người xích lại gần cố niệm thâm, hai tay nâng vai hàm, nhìn lấy hắn nói. Ta một mực rất muốn biết, ông ngoại ngươi người như vậy tại sao cũng sẽ vượt quá giới hạn. Cố niệm thâm trong mắt nhìn lấy nàng, cõi đời này giống như ta vậy chuyên tình đích xác rất ít người rồi. Bầu không khí nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lâm ý tiện mắt trởn trắng, ông ngoại ngươi hình như là lão tới tống thường lâm đứa con trai này. Nói chuyện cứ nói, có thể không cần luôn là hướng trên người mình mang hay không. Nàng trở mình... Nằm chết dí nàng bên kia kéo lên chăn đắp trên người Cố niệm thâm bỗng nhiên nghiêng sâu Ếp ở trên người nàng Thâm thúy hai con ngươi nghiêm túc cẩn thận nhìn lấy nàng Ta đời này nhất định chỉ thích một mình ngươi Nếu như giống như quả Chỉ có nếu như ta chết Giống như là tại thể Thật ra thì chính là tại thể Trong giọng nói còn mang theo một tia không lắng nghe Nghe không hiểu hận Lâm ý thiện phòng đoán Hắn hận hành không phải là đến từ ông ngoại hắn đối với hắn bà ngoại, mà là cha hắn đối với Tống Thường Văn. Thực ra thì ngày đó nghe được cố niệm giai không phải là Tống Thường Văn ruột thịt sau, nàng đối với Tống Thường Văn cũng có mới cách nhìn. Chuyện này cũng nói cho nàng biết, có lúc người thật sự không thể nhìn mặt ngoài. Càng cường thế sau lưng nữ nhân thường thường càng làm cho đau lòng người. Nàng nâng hai tay lên bưng lấy mặt của cố niệm thâm biếu môi nói. Ta biết mẹ ngươi thật không dễ dàng. Hỏi xong nàng đề tài trở về lại trên người tống thường lâm. Đúng rồi ngươi tối nay tại sao nhắc tới thường lâm. Hắn hẳn là sẽ không là vô duyên vô cớ lo lắng. Không biết thân thế của hắn có địa phương đáng sợ gì. Cố niệm thâm trở mình cũng nằm trở về. Lâm ý thiện nghe vậy trong lòng lột bột. Một tiếng khẩn trương truy hỏi, làm sao? Nàng nghĩ đến khi còn bé Tống Thường Văn đối với Tống Thường Lâm rất nghiêm khắc, mẹ ngươi từ nhỏ đã quản hắn rất nghiêm, đi học tan học, thậm chí ở trong trường học đều sẽ sắp xếp người nhìn lấy hắn. Bằng không Tống Thường Lâm cũng sẽ không như thế nghĩ muốn trốn khỏi nàng khống chế. Bọn họ cũng không cần lưng đeo bỏ trốn tên. Cố niệm thâm cao mày cải chính lâm ý thiện dùng từ. Nàng là đang bảo vệ Bảo vệ Lâm ý thiển kinh ngạc trởn mắt nhìn xuống ánh mắt Sau đó sắc mặt thâm trầm Xem ra thường lâm thân thế thật sự là không đơn giản Cố niệm dai trở về chưa Bọn họ chính trò chuyện tống thường lâm Cố niệm thâm bỗng nhiên nghĩ đến cố niệm dai Hắn ánh mắt nhìn về phía cánh cửa Người đi ra nhìn một chút không phải liền biết rõ rồi Lâm Ý Thiền lườm một cái kéo lên chăn chuẩn bị ngủ. Cố niệm thâm thật sự xuống giường đi bên ngoài nhìn rồi. Cố niệm dai còn chưa có trở lại, hắn trở về phòng lại hỏi Lâm Ý Thiền, nàng tại sao còn chưa có trở lại. Lâm Ý Thiền lại vấy cho hắn một cái khỉnh bỉ, cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ còn có thể bị người bắt cóc chạy hay sao? Cố niệm thâm hừ lạnh, trương cảnh ngộ liền đối với nàng không yên lòng. Hắn ở trong phòng qua lại đi Lo âu nóng nảy Lâm ý kiện nói Người ta trương lão sư người tốt như vậy Cũng sẽ không quỷ khuất em gái ngươi Cố niệm thâm Cái kia nha đầu chết tiệt Mới 20 tuổi vẫn chưa tới Hôn an Sở tăng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1055. Cố niệm thâm ngươi cái này xong ngọn chó ba. Lâm Ý Thiển cười lạnh. Ha ha, ngươi không phải là 19 tuổi liền hỉ làm cha cơ chứ? Cố niệm thâm. Nam nhân và nữ nhân có thể một dạng. Lâm Ý Thiển bất mãn hỏi hắn ta không phải là nữ nhân sao? Cố niệm thâm bĩu môi, không biết tìm cái gì nói qua lại. Nhìn lấy hắn từ từ biến kinh sợ bộ ráng. Lâm ý thiển thở phì phò mắng hắn, song ngọn chó mắng một câu, nàng dùng chăn đem đầu cho che lại. Bộ dáng kia nhìn qua có chút đáng yêu, cố niệm thâm nhìn lấy trong chăn nhích tới nhích lui Lâm ý thiển giống như là có một cái lông chim ở trong lòng của hắn quấy nhiễu quấy nhiễu chính hắn ngứa một chút, không nhịn được mấy bước nhảy tới trực tiếp hướng trên người nàng đè một cái, sau đó đem đem chăn kéo ra. Lâm Ý Thiển là nằm sấp ở trên giường, hắn một bên tìm điểm đột phá ôm nàng, một bên dỗ nàng cái kia nha đầu chết tiệt nếu là có ngươi thông minh như vậy, nàng một người đi châu Phi ta cũng sẽ không bất kể nàng. Hừ! Lâm Ý Thiển ngạo kiều hừ một tiếng, nghiêng đầu qua không nhìn cú niệm thâm. Cú niệm thâm xích lại gần mặt của nàng buồn cười hỏi. Ngươi ăn dấm rồi hả? Ta giống như là rảnh rối như vậy người sao? Lâm ý thiển lườm một cái, sau đó hướng trên gối một nằm úp sấp. Nhắm mắt lại giả trang ngủ. Tay cố niệm thâm không thành thật theo trước ngực của nàng đi vòng qua, làm cho nàng ngứa một chút. Nàng dùng cùi trỏ đẩy hắn, cố niệm thâm ngươi đừng động đi ra. Vét bỏ vô cùng. Đều đã đến trình độ này, nào có bất động đạo lý. Cố niệm thâm rỗ tiểu hài một dạng ở bên tai lâm ý thiển rỗ nàng, liền động một cái. Lâm Ý Thiển không nghe còn dùng sức dùng cùi trỏ đẩy đi mau mau tránh ra. Cố niệm thâm dứt khoát đứng dậy trực tiếp ngồi ở trên đùi của nàng đem y phục của nàng nên đi lên hất đi lên hất nên kéo xuống kéo xuống. Động tác nhanh chóng bén nhạy. Lâm Ý Thiển cả người trợt lạnh động tác cũng rất chảy đầy xoay người ảo não trợn mắt nhìn cố niệm thâm cố niệm thâm đại gia ngươi nói xong tối nay các ngủ riêng đây. Cố niệm thâm toét miệng cợt nhà trở về nàng ta đây không phải là vì giấu ngươi sao? Ý nói, ai cho ngươi ăn giấm tức giận? Đáng đời! Lâm Ý Thiền, Phi! Tâm cơ kỹ nữ này tiểu tiện nhân, mỗi ngày đều không có cùng lý do. Tối mai nàng muốn chia phòng ngủ, kiên quyết chia phòng ngủ, chẳng phân biệt được phòng nàng chính là heo. Đem Tống Thường Văn đưa đến nhà, Cố Niệm Giai cùng Trương Cảnh Ngộ không có lưu lại tại Tống Thường Văn nơi đó tùy tiện mở chiếc xe về nhà. Cố Niệm Giai mời Trương Cảnh Ngộ đi nhà nàng ngủ, Trương Cảnh Ngộ cự tuyệt, Cố Niệm Giai cũng không có miễn cưỡng. Nếu như là nàng, nàng cũng tình nguyện đi khách sạn ở tới nhà người khác bên trong đừng tay ghém chất lượng. Sau đó mời thêm hắn ăn vài bữa cơm tốt rồi. Trương cảnh ngộ ở khách sạn là cách bọn họ nhà gần nhất một nhà khách sạn 5 sao, xe nghe đến phòng khách cánh cửa, môn đồng chào đón giúp bọn hắn mở cửa xe. Bởi vì xe là trương cảnh ngộ mở, cố niệm dai nhất định phải xuống xe đi ghế lái, cho nên thuận tiện đưa trương cảnh ngộ mấy bước. Ta đây ngày mai lại tới tìm ngươi. Ừ. Trương cảnh ngộ gật đầu, cố niệm dai xoay người chuẩn bị lên xe. Bỗng nhiên có một cái trẻ tuổi thanh âm nữ nhân gọi nàng cố niệm dai. Nàng cẩn thận nghe hồi hồi ướp một cái cách thanh âm này, xác định không có ấm tưởng gì. Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một người vóc dáng cao gầy tuổi tác không nhìn ra đại khái cô gái trẻ tuổi một mặt kinh ngạc hướng nàng đi tới. Nữ nhân ăn mặc màu đen bó sát người áo thun bó sát. Phía dưới mặt chính là quần jean bó sát người đem thân thể lồi lõm địa phương tinh tế triển hiện ra. Bởi vì nghe có người kêu tên của cố niệm giai chuẩn bị vào quán rượu trương cảnh ngộ cũng dừng bước. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 1056. Ngay thẳng bảo bảo một Ánh mắt cũng nhìn lấy cười hướng cố niệm sai trước mặt đi nữ nhân Rất bình tĩnh đánh giá lấy Cố niệm sai cũng đánh giá lấy đi tới nữ nhân Nhìn lấy nàng gương mặt đó Là có một tí tẹo như thế cảm giác quen thuộc Nhưng không có mãnh liệt như vậy Căn bản không nghĩ ra được là đã gặp qua ở nơi nào Quan sát gian nữ nhân đến trước mặt nàng Lại nhìn chầm chầm nàng cười nói Thật sự là ngươi ta không có nhận lầm người Nói lời này chứng minh bọn họ khẳng định nhận biết Cố niệm sai không nhớ nổi cũng không sai trang nhớ đến Nàng rất thành thật hỏi ra nghi ngờ trong lòng ngươi là vị nào Nữ nhân cao mày ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên Sau đó tự giới thiệu mình ta là Hồ Nguyệt nha Chúng ta là sơ trung đồng học ngươi quên rồi hả Hồ Nguyệt nha Cố niệm sai ở trong đầu nghiêm túc lục soát đối với người này ký ức, nhớ tới sơ chung là có như vậy một người bạn học. Chủ yếu cũng là bởi vì tên của nàng tương đối vượt trội, Nguyệt Nha. Nhớ đến lúc trước lúc đi học, luôn có người cầm tên của nàng đùa, cái gì mỗi tháng 10 năm 16 cũng không trông thấy Nguyệt Nha nhi. Nhưng nàng trong ấn tượng hồ Nguyệt Nha thật giống như không phải như vậy. Ú niệm dai cao mày nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt của nữ nhân, suy nghĩ thật lâu mới nhớ chỗ nào không đúng, mặt của ngươi làm sao biến nhọn. Nàng nhìn chằm chằm mặt của hậu nguyệt nhà nghiên cứu, ta nhớ được ngươi trước kia là mặt chữ quốc. Ngươi phẫu thuật thẩm mỹ rồi đi. Trương cảnh ngộ. Cái này ngay thẳng bảo bảo, hắn sau đó muốn theo sát nàng điểm nếu không nàng ra một cái cửa lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh. Hồ Nguyệt Nha bị trực tiếp hỏi chỉnh không có phẫu thuật thẩm mỹ, rất luống túng. Dừng một chút, sau đó trên mặt lộ ra một cái luống túng lại không mất lễ phép mỉm cười, lắc đầu phủ nhận, không, khi còn bé không có mở ra. Trả lời không có cái gì sức lực, rất hiển nhiên là đang nói láo. Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai thật sự rất sợ nàng tiếp theo còn muốn nói gì nữa lời nói thật. Nói người ta cằm chỉnh quá nhọn. Mắt hai mí cắt quá xưng các loại. Bởi vì trong mắt hắn, mặt của vị cô nương kêu Hồ Nguyệt Nha này chính là như vậy. Bất quá ngươi bây giờ thật là đẹp mắt. Cố niệm sai nhìn chầm chầm mặt của Hồ Nguyệt Nha nhìn kỹ một lần, ra ngoài chương cảnh ngộ dữ liệu. Nàng lại khen tấm này rõ ràng chỉnh tới mặt đẹp mắt. Hắn kinh ngạc nhìn lấy cố niệm sai, mà cố niệm sai biểu tình cùng ánh mắt kia còn có ngữ khí của nàng là nghiêm túc. Không phải là đang vi phạm lương tâm nói lời dễ nghe. Cái thẩm mỹ này thật sự kinh động đến hắn. Hồ Nguyệt Nha mới vừa rồi bị hỏi phẫu thuật thẩm mỹ lúc túng toàn bộ bởi vì cố niệm dai câu này tán dương tan thành mây khói. Nàng nhiệt tình kéo lấy tay của cố niệm dai nói. Sơ chúng ta chuyển trường sau chúng ta liền lại cũng không gặp mặt. Cố niệm dai rất muốn nói bọn họ lúc trước thật giống như không có quen thuộc như thế. Nhưng cảm giác được như vậy rất không nể mặt người ta, vì vậy mỉm cười nói Ta bình thường rất trạch, không quá ra ngoài Hai người tùy tiện hàn huyên mấy câu, ánh mắt của Hồ Nguyệt Nha nhìn về phía trương cảnh ngộ, vị này là Lúc nhìn thấy mặt của trương cảnh ngộ, trong mắt của nàng thoáng qua một vết kinh diễm Trên mặt lộ ra nữ hài tử trời sinh cái loại thẹn thùng này Cố niệm sai cũng nhìn không ra Tay nàng chỉ tới trương cảnh ngộ cho Hồ Nguyệt Nha giới thiệu, giáo sư đại học của ta trương cảnh ngộ. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Nha hơi kinh ngạc, giáo sư đại học trẻ tuổi như vậy. Nàng cặp mắt trừng lớn một chút, giống như là bị đinh đóng ở trên mặt trương cảnh ngộ. Không rời ra. Cố niệm sai nói. Không trẻ tuổi rồi, đều 25 tuổi. Đối với tới nói trương cảnh ngộ số tuổi là không nhỏ. 25 tuổi giáo sư đại học còn không trẻ tuổi. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1057. Ngay thẳng bảo bảo hay. Hồ Nguyệt Nha Cao Mày nhìn về phía cú niệm dai nói. Hơn nữa ngươi lên chính là đại học con trẻ như vậy liền tiến vào đại học. Ở giới giáo sư này có thể nói là rất châu rất châu rồi. Hồ Nguyệt Nha nói xong ánh mắt vừa nhìn về phía trương cảnh ngộ kín đáo đối với hắn gật đầu trương lão sư ngại khỏi. Trương cảnh ngộ lễ phép khẽ vuốt cầm một cái coi như là đáp lại. Các ngươi đây là... Hồ Nguyệt Nha đưa tay chỉ cố niệm sai cùng trương cảnh ngộ. Cố niệm sai biết nàng muốn hỏi cái gì, mỉm cười nói. Lão sư ta ở tại cái quán rượu này, ta đưa hắn tới. Hồ Nguyệt Nha lý giải gật đầu, ồ nha, vậy các ngươi đi làm việc trước đi. Cố niệm sai chờ nàng những lời này, không một chút nào khách khí gật đầu được. Nàng rất ra thích cùng không quen người giới trò chuyện. Cũng không phải là rất thích kết bạn, có thể là bởi vì từ nhỏ đến lớn thói quen loại này bên người không có bằng hữu gì trạng thái. Hồ Nguyệt Nha chào hỏi bắt chuyện xong, xoay người chuẩn bị đi rồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng vừa quay đầu kêu cố niệm dai, cố niệm dai đồng học. Cố niệm dai nghi ngờ, làm sao? Hồ Nguyệt Nha nói, chúng ta năm nay sẽ làm một cái sơ trung đồng học tổ hội, ngươi cũng đến đây đi. Cố niệm sai uyển chuyển lắc đầu cử tuyệt, ta hẳn là không có không. Cái gì dám đồng học tụ hội, lúc ở trường học đều không có chơi chung qua, tốt nghiệp có cái gì tụ cần thiết. Người ta tụ hội trò chuyện một chút năm đó cùng nhau ở trường học chuyện xảy ra, nàng cùng bọn họ gặp mặt trò chuyện cái gì. Trò chuyện bọn họ khi đó làm sao bởi vì tống phỉ phỉ cô lập nàng sao. Hồ Nguyệt Nha không để ý đến cố niệm sai cử tuyệt, nàng nói thêm một cách quechát, đến lúc đó có rảnh dối liền đến, nói lấy nàng đem liền đem điện thoại di động lấy ra điều tra quechát mã vạch hai chiều, quy, rơi, bút, để cho cố niệm sai quét, đều làm đến mức này rồi cố niệm sai cũng không tiện tự tuyệt, nàng bĩu môi một cái, lấy điện thoại di động ra quét Hậu Nguyệt Nha quechát, hai người lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, Hậu Nguyệt Nha mới cười rời đi. Nhìn lấy hồ nguyệt nha thân ảnh đi xa, cố niệm dai buồn bực bĩu môi, lúc trước ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt như vậy. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Trương cảnh ngộ thản nhiên nói. Cho chuyện đi, không thích liền không tiếp xúc. Hắn cho là cố niệm dai đơn thuần, phần lớn nguyên nhân là bởi vì không thích kết bạn. Không kết bạn sẽ không có người tâm hiểm ác không biết xã hội phức tạp. Mỗi ngày ngâm ở trên mạng trong trò chơi bá đạo tổng giám đốc trong tiểu thuyết cùng xã hội trệch đường dày, không biết hiện tại thật chân chính là dạng gì. Ừ. Cố niệm dai gật đầu một cái, nghĩ thầm tăng thêm cũng không thể kéo tối rồi. Vạn nhất ngày nào đó lại như vậy vô tình gặp được nữa nha, hỏi tới nhiều lúc túng. Nàng cất điện thoại di động quay đầu nhìn trương cảnh ngộ nói. Vậy ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng về nhà. Nói lấy nàng xoay người chuẩn bị lên xe Trương cảnh ngộ bỗng nhiên gọi nàng bảo bảo Cố niệm dai dừng bước lại Quay đầu tò mò nhìn trương cảnh ngộ thế nào Ta đưa ngươi trở về đi thôi Trương cảnh ngộ không cho phản bác giọng Nói lấy hắn liền bước ra bước chân Siêu cố niệm dai trước một bước đến ghế lái cửa xe Cố niệm dai cau mày Ta đem ngươi đưa tới Ngươi lại đưa ta trở về, sau đó thì sao? Nàng đứng ở cửa xe, nhìn lấy ngồi ở trên ghế điều khiển thái độ rất kiên quyết nam nhân. Không chịu lên xe. Trương Cảnh ngộ khẽ cười hỏi. Ngươi đem xe lái tới cho ta, ngày mai ta lái xe tiếp đi đón ngươi, như vậy ngươi cũng không cần dậy sớm tới khách sạn đón ta rồi, có phải hay không là rất hoàn mỹ? Nghe vậy, cố niệm dai ánh mắt sáng lên, hình như là như vậy. Nàng lập tức lên xe. Đợi nàng cột chắc đai an toàn, trương cảnh ngộ mới cho xe chạy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1058. Chọn ai làm dưỡng nhỏ tương lai. 1. Điện thoại di động trong túi sách của nàng không ngừng có âm thanh nhắc nhở tin tức que chat, nàng cho là tiểu ngư phát. Chỉ có tiểu ngư mới có thể lúc buồn chán không ngừng cho nàng phát đủ loại biểu tình, nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra que chat. Phát hiện không phải là tiểu ngư, là một cái bầy. Nàng nhìn xuống bầy danh sưng, là bọn họ một lần kia nhất trung giúp bạn học. Đám người cân nhắc biểu hiện 43 cái nói cách khác không sai biệt lắm đều ở bên trong. nàng mở ra bầy nhìn bầy tin tức tin tức nội dung đều là đông lạp tây Sả. nàng mở ra bầy danh thiếp nhìn trong bầy người tên. tất cả đều nhìn qua một lần, có ấn tượng cũng chỉ có mấy cái, còn có mấy cái tiếng anh tên không biết cụ thể là ai. nàng mới vừa tăng thêm hồ nguyệt nha que chat nhất định là hồ nguyệt nha kéo nàng vào bầy, nàng có chút buồn bực, không được nhổ nước bọt. Hồ Nguyệt Nha đem ta kéo gần giúp bạn học, bên trong không có mấy cái tên ta nhớ được. Làm gì kéo nàng vào bầy, nàng muốn rời khỏi đi có thể không? Một bên chương cảnh ngộ quay đầu cau mày nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi theo sơ trung sau đó bắt đầu ghi lại việc. Cố niệm giai rất bất mãn chừng hắn, ngươi là đang vũ nhục ta trí lực. Cái gì gọi là nàng theo sơ trung bắt đầu ghi lại việc? Là những người đó đã từng đều nghe tống phỉ phỉ dực xây, không cùng nàng chơi được rồi. Lúc trước chỉ cần cùng nàng người chơi, không nghe tống phỉ phỉ, đều sẽ bị tống phỉ phỉ nghĩ biện pháp ác trình. sau đó nàng cũng không nguyện ý đi theo người tiếp xúc. Vốn là đi trường học chính là đi học, giao không ghét bạn thì có cái quan hệ gì đâu. Trương cảnh ngộ lắc đầu phủ nhận, không có. Cố niệm dai quyết miệng hừ lạnh ta rất kiêu ngạo căn bản không muốn biết bọn hắn. Những lời này trương cảnh ngộ nghe xong có chút thương tiếc. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cố niệm dai cái kia ngươi một mực như vậy kiêu ngạo đi xuống được không? Thanh tuyến ôn nhu mấy phần. Âm thanh nghe vào phá lệ dễ nghe cố niệm dai đáy lòng mềm mại nhất cái kia một khối giống như là bị cái gì tiếp xúc đụng một cái. Nàng nhìn trương cảnh ngộ. Âm thanh cũng không khỏi ôn nhu một chút Lão sư Trương cảnh ngộ gật đầu Ừ Cố niệm dai hỏi Nhà các ngươi liền chỉ có một đứa bé ngươi sao Nàng nâng lên một cái cánh tay gác ở trên cửa sổ xe Còn không chờ trương cảnh ngộ trả lời Trong mắt của nàng đã có ước ao và hướng tới Trương cảnh ngộ thản nhiên nói Còn có một cái tỷ tỷ Cái kia ba mẹ của ngươi thương ngươi sao Phía sau cố niệm dai giọng trở nên chậm chút ít. Bọn họ đối với hài tử bên người đều rất tốt. Trương cảnh ngộ quay đầu cho cố niệm dai mỉm cười một cái. Cố niệm dai hâm mộ con môi thật tốt. Hâm mộ đều tại trong giọng nói, không một chút nào che giấu. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên lại nói. Mẹ ta làm đồ ăn ăn thật ngon. Cố niệm dai nghe vậy có chút kinh ngạc. Mẹ ngươi không phải là lão sư sao, còn biết nấu ăn sao? Bên người nàng có công tác nữ nhân đều là không làm cơm. Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia ngạc nhiên biểu tình ánh mắt không khỏi thêm mấy phần cưng chiều, hắn nói. Dĩ nhiên biết nấu ăn rồi, nhất là thịt kho. Cố niệm dai ánh mắt sáng lên, ta đặc biệt thích ăn thịt kho. Mỗi lần ra đi ăn cơm, nếu như trong thực đơn có thịt kho, Nàng nhất định sẽ điểm Trương cảnh ngộ gật đầu Được Cố niệm dai không hiểu hắn Cái này tốt là có ý gì Ngươi được cái gì à Trương cảnh ngộ nói Lần sau có cơ hội để cho nàng Làm cho ngươi ăn Đối với ăn phương diện này Cố niệm dai cùng tiểu ngư có chút tương tự Luôn là kháng cự không được Nàng có chút động tâm Nhưng lại cảm thấy không ổn Ta cùng nàng lại không nhận biết Như vậy không tốt lắm đâu Trương cảnh ngộ mỉm cười nói, lúc nàng làm cho ta ăn, ta có thể mang một chút cho ngươi. Hôn ăn, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Chọn ai làm dưỡng nhỏ tương lai. 2. Thanh âm của hắn nói cuối cùng đặc biệt ôn nhu. Cặp mắt nhìn lấy đường phía trước, nghiêm túc lái xe. Cố niệm dai theo dõi hắn mặt càng ngày càng cảm thấy hắn không có hư như vậy. Ta phát hiện người người này có lúc tốt vô cùng. Phải không? Trương cảnh ngộ quay đầu, nhiều hứng thú đối với cố niệm dai Thiêu Thiêu mi. Ánh mắt nhanh chóng trở về lại đường phía trước. Hắn cái kia lượng nhỏ nhếu mày để cho cố niệm dai cảm giác hắn rất đắc ý. Nàng lại chu mỏ, bất quá để cho ta ở lại lớp thời điểm, liền thật xấu. trương cảnh ngộ. Công tư phân mịn. Cố niệm giai cao mày, chúng ta còn có cái gì tư sao? Hỏi xong nàng nghĩ đến cố niệm thâm, lại gật đầu một cái, cũng đúng, anh ta. Khí trời chuyển lạnh, cách điểm này trên đường người đi đường và số lượng xe rõ ràng ít đi. Thành phố đèn nê ông. Xuyên thấu qua cửa kính xe tiến vào trong xe, trong xe nữ hài giống như cái vấn đề đấy luôn là xe ý tưởng đột phát hỏi một vài vấn đề. Mỗi một cái vấn đề, nam nhân đều rất có kiên nhẫn trở về nàng. Khoảng thời gian này lâm ý thiện buổi sáng đồng hồ sinh học không có chuẩn như vậy thời điểm rồi, luôn là cảm giác ngủ không đủ. Nếu như không phải là giang mặt gọi điện thoại nói muốn tới, nàng còn không có tỉnh nàng rửa mặt xong xuống lầu cố niệm thâm đắt ra cửa, nàng cùng ăn sảnh đi ăn chút gì. đi ra nhìn thấy tiểu ngư rất ngoan ngoãn tư thế ngồi ngồi ở trên ghế salon, trên người mặc lấy bạch sắc tiểu áo sơ mi quần tây dài đen, sau lưng cõng lấy hắn con heo nhỏ be chi bao. nhìn một cái chính là phải ra ngoài bộ dáng, nàng đi tới hỏi, tiểu ngư bảo bảo mặt đẹp trai như vậy chuẩn bị đi nơi nào à? Nàng đi tới bên cạnh tiểu tử ngồi xuống, đem hắn ôm lên, ngồi ở trên đùi của nàng. Tiểu ngư cười nói. Lão sư thúc thúc nói dẫn ta đi ra ngoài chơi. Hắn đã không thể chờ đợi. Lâm ý tiện gật đầu, ồ, vậy ngươi phải nghe lời. Cách này trương giáo sư còn thật sự có kiên nhẫn, lại không chê hài tử phiền, ngày hôm qua mang theo một ngày, hôm nay còn muốn mang. Bất quá cái này cũng chứng minh hắn đối với kinh sợ bánh bao để ý, để tâm. Thật không phải là hiện tại nam nhân có thể làm được. Tiểu ngư khôn khéo gật đầu, ừ, ta sẽ nghe lời. Lâm ý tiền hài lòng cười một tiếng, đem tiểu ngư buôn xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa. Nàng đang tò mò giang mặt thế nào còn chưa tới, bóng người của giang mặt vừa lúc ở cánh cửa xuất hiện. Đã một mơ tám nhiều vóc dáng ăn mặc màu đen về y, cùng màu đen quần vận động, ánh mặt trời lại có sức sống. Trong mắt Lâm Ý Thiển không khỏi toát ra một vết cưng chiều cong môi cười lên. Giang Mặc vừa vào cửa nhìn thấy Lâm Ý Thiển cùng Tiểu Ngư trên mặt cũng cười nở hoa, chỉ Tiểu Ngư. Trong tay hắn xách hai cái túi mua đồ siêu thị lớn, bước chân gích đồng hướng trong phòng đi. Đang lúc ấy thì sau, cố niệm dai từ trên lầu đi xuống. Nàng nhìn thấy giang mặt, rất địch ý hỏi. Giang mặt ngươi tại sao lại tới rồi hả? Câu hỏi giọng để cho giang mặt rất bất mãn, ta tới xem một chút cháu ngoại trai của ta cùng chị ta không được sao? Nói xong trả lại cố niệm dai một cái liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía tiểu ngư trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn đi tới bên cạnh tiểu ngư buông xuống đồ vật, ôm lấy tiểu ngư. Sơ lên tới, sơ rất cao rất cao. Tiểu Ngư cũng yêu thích người khác đối với hắn như vậy rồi, vui vẻ cười khanh khách. Nhìn lấy Giang mặt đem Tiểu Ngư dơ cao như vậy, còn rất thoải mái bộ dáng, Lâm Ý Thiền trong lòng không khỏi than thở. Đã từng trải qua thiếu niên nho nhỏ đúng là lớn rồi. Trưởng thành đại nam nhân rồi. Giang mặt sơ một hồi, đem Tiểu Ngư buông xuống. Vừa vặn cố niệm dai đi tới, nàng ở bên cạnh trên sofa nhỏ ngồi xuống đối với tiểu ngư ngoắc ngoắc tay tiểu ngư đến cô cô tới nơi này. Tiểu ngư cũng rất nghe lời, lập tức chạy đến bên cạnh cố niệm dai. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1060. Chọn ai làm dưỡng nhỏ tương lai? 3. Cố niệm dai ôm lấy hắn hỏi. Ngươi thích cô cô nhiều một chút, vẫn là cậu nhiều. Hỏi xong ngẩng đầu lên hừ hừ liếc nhìn giang mặt. Lâm ý thiền. Vấn đề ngây thơ như vậy cũng chỉ có bọn họ cố thì huyên mùi hai có thể đi hỏi. Tiểu ngư không chút do dự trả lời đều thích. Hắn không thể nói thích ai nhiều một chút. Cậu cùng cô cô đều sẽ không vui Hắn mới không có ngu như vậy đây Cố niệm dai ngươi thật là ngây thơ Trong lòng lâm ý thiện nhổ nước bọt Giang mặt nói thẳng ra Rất kinh bị cho cố niệm dai một cái liếc mắt Sau đó hắn tại bên người lâm ý thiện ngồi xuống Hắn tự tay tại hắn mang tới túi mua đồ tử bên trong Lấy ra một cái rất nhỏ quất tử Nhanh chóng đã lột ra đưa cho lâm ý thiện Cái này quất tử ngươi thích ăn nhất Trong lòng lâm ý tiền xẹt qua một vết cảm động. Nàng cúi đầu nhìn lấy giang mặt cho nàng quất tử, mím môi một cái, đưa tay nhận lấy. Sau đó đưa đến trong miệng, nhai nhai, vị ngọt vẫn không thay đổi. Lão sư thúc thúc tới rồi. Lâm tiểu ngư âm thanh bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng vang lên. Mọi người ánh mắt đều tới cánh cửa nhìn lại. Trương cảnh ngộ ăn mặc áo sơ mi quần tây tại tiểu ngư kêu hắn trong nháy mắt đó, trên mặt hắn cũng lộ ra rất rực rỡ nụ cười. Bước chân vẫn ung dung ưu nhã. Tiểu ngư theo tránh ra cố niệm dai ôm ập hoài bão, vui vẻ nginh đến trương cảnh ngộ mà trước mặt. Ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn kích động nhìn hắn, lão sư thúc thúc chúng ta sắp đi ra ngoài sao. Hắn đã sớm chuẩn bị xong rồi. Ngươi cùng cô cô làm xong, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Trương cảnh ngộ mỉm cười trả lời tiểu ngư một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiển, lễ phép đối với nàng gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn chú ý tới ngồi ở bên người lâm ý thiển giang mặt. Ánh mắt tại trên mặt của giang mặt dừng lại mấy giây. Cố niệm dai lần này phản ứng nhưng thật ra vô cùng mau. Tay chỉ Giang Mặt đối với Trương Cảnh Ngộ giới thiệu, đây là em trai chỉ dâu ta, Giang Mặt. Sau đó lại cùng Giang Mặt giới thiệu Trương Cảnh Ngộ, đây là lão sư chúc ta, Trương Cảnh Ngộ. Giang Mặt dương mắt, lười biếng quét mắt Trương Cảnh Ngộ, sau đó mặt không biểu tình gật đầu. Trương Cảnh Ngộ sắc mặt trước sau như một tới dịu dàng, cũng không nói gì. Cậu cũng cùng chúng ta cùng đi chơi. Tiểu ngư nhớ tới Giang Mặt. Muốn để cho Giang mặt cùng bọn họ cùng đi ra ngoài chơi Không đợi Giang mặt trở về nàng Cố niệm giai trước cử tuyệt Cậu không đi Không muốn hắn đi theo chúng ta Nàng mới không muốn cùng hắn cái này không có phẩm nam Cùng đi ra ngoài chơi đây Vét bỏ giọng để cho Giang mặt rất bất mãn Giang mặt liếc nhìn trương cảnh ngộ Nghĩ đến cái gì Trong mắt xẹp qua một vết rào hoạt cười Sau đó cao mày nhìn lấy cố niệm giai hỏi Là bởi vì ngày đó ta cử tuyệt ngươi, ngươi tức giận sao? Cố niệm dai bị hỏi một mặt mộng bức, ngươi cử tuyệt ta cái gì? Giang mặt nói, ngươi nói thích ta nha, ta, ta lúc nào? Cố niệm dai lật lên con ngươi, nghiêm túc có lẽ một cái, xác định chưa từng nói qua nếu như vậy, mới có lý chẳng sợ đem câu nói kế tiếp hỏi lên, giang mặt ngươi có bệnh suy tưởng đi, ta lúc nào từng nói thích ngươi? Nàng hồn đang nói với hắn sao Não nàng lại không có rút ra Làm gì thích hắn kẻ cấp thấp này Vẫn không thừa nhận Không thừa nhận liền coi như xong Giang mặt cau mày Một chút cũng không nhìn ra được là đang nói láo Lâm ý thiền Tên khốn kiếp này có chút ra Nàng tin tưởng kinh sợ bánh bao Chắc chắn sẽ không thích giang mặt Càng sẽ không trực tiếp nói thích hắn Có thể giang mặt tại sao đột nhiên nói như vậy đây? Bất quá dưới mắt không thể bỏ qua nhất chắc là phản ứng của trương giáo sư. Chương 6 Nhìn xong nhớ đến bỏ phiếu. Các ngươi phiếu đây, mài đau rồi.